lấy chồng gai chương một chủ nợ trích lời ra mộc cho dù bạn vẫn canh cánh trong lòng hay là sớm đã quên hết mọi chuyện quá khứ cũng vẫn sẽ tìm đến bạn bằng cách này hay cách khác Lâm gia mộc có điều gì đáng để người khác hâm mộ? Một là đã hơn 30 tuổi mà vẫn còn là người tự do, hai là bên cạnh có một vệ sĩ trung thành và ba là từ khi đi nhà trẻ đã biết và chơi thân như chị em ruột với Trương Kỳ. Mẹ Lâm Gia Mộc lấy chồng xa, quê ở thành phố A, lấy chồng thật cát Nhĩ Tân. Bố Lâm Gia Mộc là con út, khi cô sinh ra thì ông bà nội cũng đã gần 70 tuổi, chỉ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng lão, chưa có muốn chăm sóc cháu gái cũng không có tinh thần và sức lực. Hồi đó, mọi người đều rất có trách nhiệm với công việc, không thể lơ là công việc vì con cái được. Khi Lâm Gia Mộc vừa đầy 3 tháng, Mẹ cô đã bế cô về nhà bố mẹ ở thành phố A. Cũng vì vậy mà biết Trương Kỳ. Sau đó, bố mẹ nghỉ phép ở xí nghiệp quốc doanh, Lâm Gia Mộc bị đưa về các Nghệ Tân học tiểu học. Chưa học được mấy năm, bố mẹ cô lại cãi nhau với ông bà, cả nhà chuyển từ các Nghệ Tân về thành phố A. Lâm già Mộc hộ khẩu ở thành phố A, học cấp 3 ở thành phố A, sau đó là thi đại học. Trương Kỳ vẫn giống như một cột mốc cố định chờ cô ở thành phố A. Lúc cô yêu vui vẻ cùng cô, lúc cô thất tình chia sẻ với cô. Một người không học đại học mà chạy đi học làm tóc, sau khi tốt nghiệp lớp làm tóc liền khởi nghiệp từ chân nhân viên gội đầu, không biết đã trải qua bao nhiêu vất vả. Một người học đại học, trải qua một tình yêu đau đớn rồi chia tay, làm luật sư. Mặc dù cuộc sống của hai người này hoàn toàn khác biệt, nhưng điều này không hề ảnh hưởng gì đến tình cảm của họ. Bây giờ Mặc dù mỗi tháng Lâm Gia Mộc chỉ gặp Trương Kỳ một lần, lúc cần cắt tóc, rất ít khi hẹn nhau đi ăn cơm, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn rất sâu đậm. Tuy nhiên, vẫn có người rất không thích hai người phụ nữ này quan hệ quá thân thiết với nhau. Người này đương nhiên không phải Trịnh Đạc, quan hệ của Trịnh Đạc và Trương Kỳ không tốt, cũng không xấu, duy trì ở mức qua lại hời hợt, thỉnh thoảng có thể đấu khẩu vài câu. Người nhìn Lâm Gia Mộc không vừa mắt là Vương Tử Minh và bạn trúc mã chung của cô và Trương Kỳ. Vương Tử Minh cũng là một kẻ khác thường. Nhà bà ngoại Lâm Gia Mộc ở tầng dưới nhà Vương Tử Minh, còn nhà Trương Kỳ thì đối diện nhà Vương Tử Minh. Từ lúc tập đi, bà đứa bé đã lớn lên cùng nhau, mà ngay từ khi còn đứng xe tập đi thì Vương Tử Minh đã biết hắn và Lâm Gia Mộc không hợp nhau. Sự không hợp nhau này vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Hai người chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở chỗ Trường Kỳ, hoặc là không thèm nhìn nhau, hoặc là dứt khoát khai chiến. Cùng với việc Lâm Gia Mộc càng ngày càng trở nên chín chắn, số lần không thèm nhìn nhau càng ngày càng nhiều, còn khai chiến thì càng ngày càng ít. Cho nên, bản thân việc Vương Tử Minh gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc đó là một chuyện kỳ lạ. Alo. Cô vẫn còn làm nghề đó chứ? Vẫn làm. Kiếm được không? không nhiều bằng ông bố Vương Tử Minh vốn là giám đốc xí nghiệp quốc doanh, sau khi cải cách thì trở thành tổng giám đốc xí nghiệp tư nhân, sau đó lại chuyển thành công ty cổ phần. Công ty này chuyển từ thành phố A đến Thượng Hải, hiện nay có vẻ phát triển rất tốt. nhờ phúc của mẹ trương kỳ, nguyên giám đốc tài vụ của công ty nhà họ Vương, trên tay lâm giàm mộc có một ít cổ phần ăn cổ tức hàng năm. Vương Tử Minh còn có một anh trai mặc dù đã kết hôn nhưng vẫn là đối tượng được rất nhiều phụ nữ theo đuổi còn vương tử minh rất nhiều người còn không biết nhà họ vương có một thằng con út như vậy nguyên nhân là tên này là gai năm học lớp 11 vì chuyện này tên này cắt cổ tài tự sát suýt nữa chết trong phòng ký túc chính lâm gia mộc gọi một hai không cứu hắn sau khi khỏi bệnh hắn công khai khuynh hướng giới tính của mình kết quả là bị gia đình tống ra nước ngoài lâm ra mộc thật sự không biết bố mẹ hắn nghĩ thế nào chẳng lẽ bị ném sang California là có thể uốn thẳng trở lại sao rõ ràng là càng ngày càng còng mới đúng tóm lại bây giờ phương tử minh mang hào quang tốt nghiệp học viện âm nhạc Soria tại New York trở thành một nhà môi giới nghệ thuật có tiếng trong nước dựa vào quan hệ của gia đình và tấm bằng một trường học danh tiếng để kiếm tiền của một người giàu có giúp họ lũng mua các tác phẩm nghệ thuật đồ cổ và đá quý khắp thế giới Loại người như hắn, vốn định cư ở đâu cũng được Nhưng hắn lại định cư ở thành phố A Nguyên nhân rất đơn giản Hắn không rời được Trương Kỳ Lâm Gia Mộc và Trương Kỳ là bạn thân Xả cách bao lâu không gặp Cũng vẫn là bạn thân Còn Vương Tử Minh và Trương Kỳ Là quan hệ cộng sinh Trừ thời gian hắn sang Mỹ du học Thì thời gian dài nhất hai người không gặp nhau Cũng không quá 72 tiếng Không phải tị Có vụ làm ăn, cô có, có nhận không? vụ gì? Vương Tử Minh bên kia điện thoại lại yên lặng một lát. vụ này có một điều kiện, cô đừng nói với trương kỳ. cứ nói xem đã. cô biết lần trước tôi bị xái chân không? biết. ông còn phá hỏng vụ xe mặt của trương kỳ. đây chính là điểm mà Vương Tử Minh và Lâm Gia Mộc không hợp nhau nhất. hắn là gây, lại là bạn gái thân của trương kỳ. vấn đề là vì hắn. Nên Trương Kỳ rất khó có đời sống riêng tư của mình Không giống Lâm Gia Mộc Trương Kỳ vẫn rất muốn kết hôn Nhưng vì có sự tồn tại của hắn Nên tình cảm của Trương Kỳ Không bao giờ có thể kéo dài Bất kể đối tượng luyến ái Có điều kiện tốt hay xấu Tình cảm với Trương Kỳ sâu đậm hay nhạt nhòa Trương Kỳ bị mẹ ép đi xem mặt Hết người này đến người khác Suốt mấy năm trời Trong đó cũng có một số người không tồi Nhưng chỉ cần gã này xuất hiện Là lập tức lại game over Phương tử minh bên kia điện thoại Bị cô nói đều Nhưng vẫn cố bình tĩnh nói tiếp Đừng nói như thế Tôi cố ý phá cuộc xem mặt của cô ấy thế Chẳng qua là bạn trai cũ của cô ấy quá đốn mặt Ông im mồm đi À được rồi không cãi nhau với cô nữa Cô biết vì sao tôi sái chân không Thân mật với đàn ông trong nhà vệ sinh Đồ kỳ thị đồng tính Đồ hèn, tôi không kỳ thị đồng tính Tôi chỉ kỳ thị ông thôi Theo lầm Gia mộc Tình cảm nam nữ cũng tốt Mà nam nam hay nữ nữ cũng chẳng sao Cũng như một số người Thuận tay trái Trong khi đa số thuận tay phải Lầm Gia mộc không quá để ý Đừng nói những chuyện khác Một tiếng sau tôi dẫn người ta đến Quán trà Phượng Hoàng gặp cô Ông nói trước xem chuyện thế nào đã Cô ta là vợ bạn trai cũ của tôi Cái gì? Vương Tử Minh ngoại hình rất dễ coi, nếu làm trong ngành biểu diễn thì dù đã hơn 30 tuổi cũng vẫn có thể vào vai nhân vật ngoài 20, làm đám nữ sinh chết mê chết mệt. Chiếc quần tây cố ý chọn nhỏ một cỡ, bó sát bắp đùi thon dài. Áo sơ mi hoa đen trắng và gi lê bó sát người để lộ dáng người cao giáo tuấn tú. Lúc ở New York, hắn đã là người mẫu bán thời gian Nghe nói thu nhập không tồi, dù bị gia đình cắt nguồn chu cấp, nhưng hắn vẫn có cách kiếm được tiền sống thoải mái đến lúc tốt nghiệp. So với hắn, người phụ nữ bên cạnh hắn lại có vẻ rất tầm thường. Tướng mạo trung bình, trang phục rất bảo thủ, rất quê mùa. Điểm duy nhất có thể coi là ưu điểm chính là tương đối gầy, nhưng cũng không phải là loại gầy khỏe mạnh mà da mặt lại hơi vàng vọt ốm yếu. Điều lạ là Vương Tử Minh có vẻ rất quan tâm chăm sóc cô ta. Hết sót trà lại lấy bánh cho cô ta Nhưng cô ta lại tỏ ra rất lạnh nhạt Lâm Gia Mộc vừa bước vào quán trà Đã nhìn thấy tổ hợp nam nữ kỳ quái này Cô ngồi xuống đối diện hai người Chào cô, tôi tên là Lâm Gia Mộc Cô đưa tay ra Người phụ nữ đó nhìn cô vẻ hơi cảnh sát Cô là bạn anh ta Không coi là bạn, chỉ là bạn của bạn Anh ta nói cô có thể giúp tôi Phải xem xem cô cần tôi giúp gì đã à, à tôi cần tìm chồng tôi để ly hôn hắn Đòi lại con trai Còn phải lấy lại tiền của tôi nữa Người phụ nữ nói Chồng cô Vương tưởng mình khẽ ho một tiếng <cười> à, Trương Kỳ có nói với cô về Bạn trai đã qua lại lâu nhất của tôi không Cái gã tên là Mã Thụ Sinh đó À đúng rồi Mai Chuyện thực ra rất đơn giản Phương Tử Minh vừa có tiền vừa đẹp trai, đương nhiên là được đám gay rất hoan nghênh. Đừng thấy hắn rất giống một dân chơi phóng đáng, nhưng thật sự, nếu hiểu rõ hắn, đều biết hắn là một kẻ tương đối lãng mạn, luôn hy vọng tìm được một bạn trai chung sống suốt đời. Nhưng thời gian hắn qua lại với bạn trai đều không dài, biết làm sao được, muốn sống yên ổn, sợ đám gay là chuyện còn khó hơn trên trời. Má Thụ Sinh chính là một trong những người khách qua đường trong cuộc đời hắn. Hai người qua lại được khoảng hơn một năm. Khi đó, má thụ sinh là một tay chơi chứng khoán, kiếm tiền không ít nhưng chẳng giành dụng được đồng nào. Vương Tử Minh từng chi không ít tiền cho hắn, thậm chí hai người còn định ra nước ngoài kết hôn. Nhưng đến một hôm, má thụ sinh đột nhiên biến mất, chỉ nhắn lại là bố mẹ ở nhà bắt ép, hắn phải về quê lấy vợ, nếu không bố mẹ hắn sẽ tự tử. Dùng lời của Trương Kỳ thì Vương Tử Minh khi đó không khác gì một đống mùn. Thời gian đó Lâm Gia Mộc cũng không nỡ chửi khi nhìn thấy dám vẻ thê thảm của hắn. Cũng chính vì Lâm Gia Mộc điều tra được tên má thụ sinh kia quả thật đã về quyền lấy vợ. Cô ấy chính là... Lâm Gia Mộc đột nhiên thấy xấu hổ. Khi đó cô điều tra được trước khi về nhà má thụ sinh cũng đã tranh thủ dịp nghỉ Tết để đi xem mặt một lần. Sau đó con thương về nhà gặp gỡ người đó Hắn nói phải về nhà lấy vợ Quả thật mới về quê chưa được nửa tháng đã kết hôn rồi Khi đó cô chỉ dùng thông tin này để làm Vương Tử Minh không còn hy vọng hão huyền nữa Chứ không hề suy nghĩ gì cho người phụ nữ kết hôn với mã thụ sinh kia Vương Tử Minh thở dài <cười> Bây giờ cô biết rồi chứ Bọn tôi nợ cô ấy, chúng ta đều nợ cô ấy Chuyện tiếp theo cũng không có gì đặc biệt. Quê Mã thụ Sinh, cách thành phố A cả ngàn dặm, là một thành phố nhỏ dựa lưng vào núi, khá nổi tiếng nhờ sản xuất than đá. Nhà họ Mã ở đó cũng tương đối có điều kiện. Mã Tụ Sinh ngoại hình rất khá. Sau khi về nhà lên quản lý siêu thị nhỏ của nhà mình, cũng là một ông chủ nhà ở đó. Cô gái hắn xem mặt không ít tuổi, ở quê nhà đã được coi là nữ thanh niên lớn tuổi điều kiện trong nhà bình thường là thủ quỹ ở chi nhánh ngân hàng nông nghiệp lấy được mã thụ sinh cũng coi như là chuyện vui mừng nhưng ai ngờ vui mừng nhanh chóng biến thành ác mộng mã thụ sinh là một gã gai đương nhiên không có ham muốn gì đối với phụ nữ sau khi gắng gượng làm cô ta có thai liền hoàn toàn bỏ mặc cô ta cô ta sinh con chưa được một năm đã bắt được mã thụ sinh lên mạng khiêu dâm của dân gai. Hắn còn giải thích là vô tình, nhưng sau đó tình hình trở nên ngày càng tồi tệ. Có một buổi tối, hắn uống rượu say, đứng ôm ấp một người đàn ông bên ngoài, tôi đứng trên tầng nhìn thấy. Tôi hỏi hắn, rốt cuộc là chuyện gì? Thế là hắn khai hết. Lúc đó, hắn còn nói hắn vẫn thật lòng với tôi, đó là người bên ngoài dụ dỗ hắn, hắn muốn sống tử tế với tôi. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi lại phát hiện hắn lên mạng hẹn đàn ông đi thuê phòng. Tôi về nhà chồng kêu khóc, chẳng ngờ bố mẹ chồng tôi đã biết hắn là gây từ lâu rồi. Cho nên bọn họ mới cho tôi. Bố mẹ chồng tôi nói hắn không sửa được nữa rồi, bảo tôi sống với bọn họ, coi như trên đời này không biết ai là mã thụ sinh. Bọn họ sẽ giúp tôi chăm sóc con tôi. Tôi lại nhẫn nhịn nửa năm, nhưng rồi tôi thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa. Tôi đòi ly hôn, hắn cũng đồng ý ly hôn, nhưng điều kiện là tôi chỉ được mang 50 ngàn tệ đi con thì thuộc về họ. Mẹ tôi mất từ khi tôi học còn nhỏ, bố tôi và mẹ chỉ biết đến con trai họ. Tôi có thể không cần tiền, nhưng tôi không thể không cần con trai. Tôi có thể không cần tiền. Lúc này, bố mẹ tôi lại chờ mặt, tôi quá tham lam, tôi không biết xấu hổ. Còn nói nếu đưa ra tòa thì ngay cả 50.000 tôi cũng không lấy được. Lúc đầu tôi đã xin nghỉ việc để sinh con, không có công việc tôi không thể nuôi được con trai, tòa án sẽ không cho tôi nuôi con, tôi không chịu thỏa hiệp. sau khi nghe người khác khuyên, tôi làm bung bét mọi chuyện cho mọi người biết hắn là gai, hắn liền bế con đi mất. tôi xem lại đồ đào giấy tờ của hắn, biết hắn ở thành phố A thời gian lâu nhất, còn có một người bạn, vì vậy đã tìm đến đây. cô ta hỏi thăm được đến quán ba dành cho dân gai nổi tiếng nhất thành phố A, ở đó chờ tôi mấy ngày liền đến đòi người. Đã mấy năm tôi không gặp lại Mai rồi, nhưng cô ta không tin. Tôi và cô ta cãi nhau, cô ta đẩy tôi ngã xuống. Tôi đã nhìn thấy ảnh hắn. Người phụ nữ đó nói, "Chắc chắn là anh đã giấu mã thụ sinh đi rồi." "Cô nè!" Lâm ra mục mím môi. "Ê, hắn không phải là người lương thiện chính trực gì, nhưng nếu hắn biết mã thụ sinh ở đâu thì chắc chắn sẽ nói, hắn không phải là người nói dối." Cảm ơn đã khen ngợi Phương tử minh nói Nếu như mã thụ sinh không ở với hắn Thì có thể ở với ai Người phụ nữ đó bật khóc Con trai tôi Từ khi sinh ra tới nay Con trai tôi chưa từng rời tôi lâu như vậy Cô có ảnh của con trai mình chứ Có Người phụ nữ lấy điện thoại di động ra Hình nên là một ảnh cậu bé rất tươi cười. Hắn không tốt với tôi nhưng lại rất tốt với con trai. Cứ có thời gian là lại chơi với con. Nếu không tôi cũng không thể chịu đựng hắn lâu như vậy. Tôi biết. Lâm gia một gật đầu. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô tìm được hắn. Cô nói hắn lấy tiền của cô? Mẹ tôi mất từ năm tôi học cấp 2. Trước khi mất, mẹ tôi và cậu tôi ép bố tôi phải sang tên căn nhà cũ cho tôi. Còn để lại cho tôi một khoản tiền Lúc cưới Hắn bỏ toàn bộ tiền mua nhà Vì không muốn để nhà chồng xem thường Nên tôi đã bán nhà lấy tiền hoàn thiện Còn mua cả xe Trên tay còn lại một ít gửi tiết kiệm Nhưng số tiền này Bị hắn lấy mất khi tôi có thai Hắn nói hắn cần tiền làm ăn Nhưng sau đó Lúc chuẩn bị ly hôn tôi đòi Thì hắn nói làm ăn thua lỗ hết rồi Tổng cộng có bao nhiêu tiền? Nhà ở chỗ chúng tôi không đắt như ở đây Chưa đến 300.000 ngàn tệ Hoàn thiện và mua đồ điện gia dụng Hết 70.000 ngàn Xe khi đó là 150.000 ngàn Lúc ly hôn bên nhà hắn không công nhận Nói xe có thể cho tôi Nhưng xe cũ thì đáng bao nhiêu tiền Chi phí hoàn thiện nhà Dù có tính theo giá thị trường cũng lỗ Số tiền còn lại Họ hoàn toàn không thừa nhận Người phụ nữ khịt mũi <cười> Cho nên tôi mới kiện nhưng vừa mới bắt đầu điều tra xét xử thì hắn đã đi mất bây giờ bố mẹ chồng tôi giả vờ ốm cậu tôi bảo tôi đến nhà cậu sống tạm bố tôi mắng tôi tôi biết rồi lầm ra một gật đầu lừa cười đã đành lại còn lừa sinh con lừa tiền lừa người ta nữa tên mã tụ sinh này quả thực là kẻ đề tiện trong những kẻ đề tiện tôi nghe nói nhờ người như cô phải trả tiền Lâm Giang Mộc nhìn Vương Tử Minh. Hẳn là người lắm tiền, kinh phí điều tra tôi sẽ đòi hắn Những chi phí khác tôi không lấy. Tính ra thì lúc đầu cũng là lỗi của cô và hắn vì đã quá vô tâm. Cô đến thành phố A thì ở đâu? Tôi ở Như Gia. Đừng ở Như Gia nữa, bảo Vương Tử Minh tìm một chỗ khác cho cô. Cô chờ tin tức của tôi. Vương Tử Minh ngoan ngoãn nghe lời lấy một tấm chi phiếu từ trong túi ra. đừng nói với trương kỳ. biết rồi. trương kỳ có biết thì cũng chỉ thêm một ngày ấy nấy, thêm một người muốn chặt đầu mã tụ sinh nữa mà thôi. hơn nữa trương kỳ muốn chém đầu ai là sẽ chém thật chứ không phải chỉ nghĩ trong đầu. cô tên gì? lâm gia mộc hơi ngượng ngùng hỏi. tôi tên là đồng gia nghi. người phụ nữ nói. Bây giờ cô ta cuối cùng cũng có tên Đồng gia nghi Cúi đầu chỉnh lại quần áo Không biết cô có tin hay không Trước đây tôi không giống như thế này Sinh con ở nhà 3 năm Những bộ quần áo này đều là tôi mua từ trước khi cưới Vốn tôi còn sợ sinh xong Không lấy lại được vóc sáng Vậy mà bây giờ tôi còn gầy hơn trước lúc cưới Tôi biết mà Lâm gia mộc cầm tay cô ta thì ra lúc đó mấy người đã biết mã thụ sinh định cưới vợ. cô ta nhìn phương tử minh và lâm ra mộc như trách móc. cô ta không ngốc, lượng thông tin trong lời nói của hai người này đã đủ để cô ta đoán được. tôi, à, bọn tôi, dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái lớn tuổi ở thành phố nhỏ, có thể lấy được mã thụ sinh là may mắn của tôi. không có hắn thì chẳng có ai lấy tôi, cho nên các người cũng mặc kệ tôi đúng không? trong lòng cô ta, phương tử minh vẫn là tình địch. từ lần đầu tiên cô ta phát hiện bức ảnh phương tử minh chụp chung với mã thụ sinh, đã không tìm được thầm so sánh. Vương tử minh ngoại hình dễ nhìn, ăn mặc cũng đẹp. những thứ trang sức đồng hồ túi sách hàng hiệu mã thụ sinh rất yêu quý đó, tất cả đều là Vương tử minh cho hắn. ngoài việc là đàn ông già, thì quả thực phương tử minh cũng không có bất cứ khuyết điểm nào. trái lại chính mình, chính mình. Xin lỗi, lúc đầu là tôi nói không muốn nghe thấy cái tên mã thụ sinh này nữa Phương tử minh nói Vì vậy bọn họ cũng không hiểu sâu hơn Lâm Gia mộc cúi đầu nghịch cốc nước Cô còn nhớ lúc cô và hắn vừa cưới nhau Nửa đêm cô nhận được một cuộc điện thoại không Đồng xanh nghi ngẩng đầu, nhìn lâm Gia mộc chăm chằm Là của cô? Của tôi khi họ biết tin đồng xe nghi đã kết hôn với mã thụ sinh rồi. Lúc đó lầm già mộc còn không phải thám tử tư mà là một luật sư truyền các vụ ly hôn vừa vào nghề không lâu. Cô chỉ nói tôi phải chú ý mã thụ sinh. Tôi không biết nên nói gì. Tôi cho rằng cô là bạn gái cũ của hắn nên hoàn toàn không để ý đến lời của cô. Nói thế nào nhỉ? Lúc đó trương kỳ chỉ lo lắng cho vương tử minh đang đau lòng cực độ. Cho dù có dư thời gian Cũng còn phải chăm sóc salon mới khai trương của mình Vương Tử Minh Thì hoàn toàn không muốn biết má tụ sinh thế nào Lâm Gia Mộc Vừa đi làm không lâu Cả ngày chỉ nghĩ đến tiền đồ của mình Cô chỉ gọi một cuộc điện thoại Sau đó đã bị vô số việc khắc cuốn đi Nếu người phụ nữ này Không xuất hiện thì ba người bọn họ Đều đã quên chuyện này Đồng Sai Nhi nhìn hai người họ Tôi cần con trai tôi Cô ta nói rất kiên quyết Tất cả những chuyện trước kia đều có thể không truy cứu Mọi người đều là người bình thường Không ai phải có quá nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ với người khác Đồng xe nghi không ngủ ngốc Cô ta không có ai quen biết ở thành phố A Tiền mang theo cũng sắp tiêu hết Trước khi đến đây Cô ta đã tìm hiểu về lâm gia mộc trên mạng Nên cũng biết khả năng của lâm gia mộc Lâm gia mộc là hy vọng duy nhất của cô ta Tôi biết Chương 2 Lần theo dấu vết Trích lời Gia Mộc Một quần thể dù có yêu thế đến đâu Khi họ dựa vào yêu thế của mình để cướp đoạt của người yếu hơn Thì cũng chỉ có thể được gọi là ti tiện Trịnh đào từ bên ngoài về Vừa vào nhà đã nhìn thấy Lâm Gia Mộc đang ngồi trước máy tính của anh ta Không biết đang làm gì Áo sơ mi, quần jean, tóc mái được cặp về phía sau đã nhiều năm lâm gia mộc không ở trong trạng thái chiến đấu như thế này. vụ gì đấy? vợ gai. Trịnh Đà không nói gì. bọn họ đã nhận vài vụ tương tự, kết quả cho dù có tốt đến mấy cũng không thể không chua sót trong những vụ như ngoại tình hay tranh giành tài sản, ít nhất hai vợ chồng cũng đã từng có lúc thắm thiết mặn nồng. còn những vụ thế này chính là một bên lửa bên kia đi vào hôn nhân, vụ thảm nhất. Là một người phụ nữ không những lấy phải gay mà còn bị bạo hành Sau khi ly hôn mới thoát khỏi được ác mộng Những vụ kiểu này còn mệt hơn mấy vụ bạo hành gia đình Anh ta hỏi Thân chủ Bàn tay đăm múa trên bàn phím của lâm gia mộc dừng lại Phương Tử Minh Hắn Cô ta bỏ sang 10 phút kể lại chi tiết vụ này Từ lúc ở quán trà về Em vẫn tìm thông tin về mã thụ sinh Nhưng trên các trang mạng xã hội không có hắn Các trang hẹn hò cũng không có hắn Kể cả hồ sơ các hội nhóm bạn học Cũng không có thông tin về hắn Còn hộ khẩu của hắn vẫn ở quê Trịnh Đạc quay ghế cô lại Em có tìm thông tin về con trai hắn không? Con trai hắn tìm kiểu gì? Nếu những gì anh hiểu về dân gay Là chính xác thì bọn họ đều là những kẻ không khoe khoang Sẽ không chịu nổi không dám khoe khoang trong hiện thực. vì vậy khi lên mạng, bọn họ phải tìm mọi cách để khoe bù. Trịnh Đạc crop tấm ảnh thằng bé, bắt đầu tìm kiếm hình ảnh. quả nhiên, anh ta phát hiện một bức ảnh tương tự trong một bài viết có tiêu đề "một nhà ba người đang trên quét bù". Trịnh Đạt sumbrosy vượt tường lửa lần theo địa chỉ liên kết của tấm ảnh, phát hiện một trang blog có lượng truy cập không thấp. đây là blog của một tên gai trẻ tuổi. đang rất nhiều tấm ảnh khoe khoang về cuộc sống hạnh phúc của hai ông bố. trong đó có một tấm ảnh sống hệt tấm trên webbô kia. trịnh đạt tra ip tài khoản, địa chỉ ip ở nước ngoài, nhưng chỗ ở hiện nay của hai người này lại là thành phố b, chỉ cách thành phố a chưa đến 50 cây số. xem ra lần này chúng ta phải đi công tác rồi. lâm ra mộc gật đầu, nhanh chóng đăng ký một tài khoản vlog tiện tay đặt ảnh của Trịnh Đạc làm hình đại diện rồi bình luận. Em bé xinh quá, tôi thật sự hâm mộ cuộc sống của hai bạn. Tôi và ông xã vẫn muốn có một đứa con. Đáng tiếc là cả hai đều không thể sinh được. hay Vừa bình luận của cô, vừa nói với Trịnh Đạc mà không thèm ngẩng đầu lên. Vali của em ở trên lầu, anh tự đi chuẩn bị quần áo đi, em câu cá một lát. Trịnh Đạc nhún vai, đi chuẩn bị hành lý. Lâm Sa Mộc đã dùng anh ta để câu cá không ít lần Trịnh Đạc cũng đã quen với chuyện này Không đến nửa tiếng sau Quả nhiên có người trả lời bình luận Con trai cũng không phải do tôi sinh Nhưng chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc Ngày sau đó Lâm Sa Mộc đã nhận được tin nhắn riêng tư Ảnh đại diện của bạn Là ảnh bạn hay ảnh ông xã? Là ông xã tôi Đúng là một người cơ bắp Anh ấy đã từng đi lính à? Anh ấy đi lính xe tăng mấy năm. Hay quá, tôi thích lính lắm. Tôi cũng vậy, cho nên mới tìm được ông xã tôi. Các bạn ở trong nước hay là nước ngoài? Chúng tôi ở trong nước, có điều sau khi dành dụm đủ tiền thì nhất định sẽ ra nước ngoài, môi trường trong nước quá khắt khe. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi cũng muốn ra nước ngoài, nhưng mà ai biết đến lúc đó sẽ thế nào chứ. Bạn thêm số QQ của tôi đi 123... Lâm ra mộc Suy nghĩ một lát Rồi đăng nhập một số QQ Trịnh Đạc Đã đăng ký từ hai năm trước Mật ngá của Trịnh đạt rất đơn giản Chữ Arsenal Và ngày sinh của Wenger Sau đó S số của nam sinh Có nickname là em Và em 4 e này Gọi là nam sinh Vì nhìn những bức ảnh hắn khoe trên mạng thấy tuổi của hắn không lớn Cùng lắm chỉ hơn 20 tuổi Hắn và Lâm Sa Mộc trò chuyện câu được câu trang trên kiêu kiêu một lát Đột nhiên hắn hỏi cô Kiêu kiêu của bạn sơ sài thế nhỉ? Biết làm sao được, có một số bạn học và bạn bè cũng biết tài khoản này Tôi không muốn đưa nhiều thứ lên Vì sao không tạo một tài khoản khác? Tài khoản này là bạn trai cũ của tôi cho tôi, tôi không muốn đổi À, con trai của bạn thật đáng yêu. Con có bức ảnh nào khác không? Đã đưa lên mạng hết rồi. Ông xã bạn đâu? Vì sao chỉ có ảnh của bạn và con? Không ấp ảnh của ông xã lên à? Anh ấy không thích tôi. Tôi nói thế nào anh ấy cũng không nghe. Để tôi lấy ảnh của anh ấy cho bạn xem. Anh ấy đẹp trai lắm. Ờ. Hắn chia sẻ với cô một bức ảnh vừa nhìn thấy bức ảnh này lầm gia mộc đã cười quả nhiên là mã thụ sinh bây giờ hắn đã chuyển sang phong cách trưởng thành tóc cắt ngắn để sâu ngắn áo phông polo và quần jean hắn bé con đứng cùng bạn trai Thoạt nhìn giống như là một nhà ba người hạnh phúc khung cảnh phía sau là một căn phòng có thể đoán được là một phòng cho thuê không rộng lắm hai bạn thật là hạnh phúc hâm mộ chết mất tôi có thể xem mảnh của các bạn được không được chứ? trong kho ảnh của Lâm Gia Mộc có rất nhiều ảnh đã phô Có điều, à, ông xã của tôi về rồi, không nói chuyện với bạn nữa. Ngày mai sẽ cho bạn xem ảnh sau. Bye bye. Đối với người mới quen, ấn tượng đầu tiên về Vương Tử Minh đều là hắn là một đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ. Đến khi đã thật sự quen hắn, thì chỉ có hai chữ để đánh giá hắn: kẻ điên. Lúc vui vẻ hắn có thể nói không dứt lời từ sự hình thành vũ trụ cho đến sự sống ngoài trái đất dường như không có gì là không biết lúc không vui hắn sẽ tìm bừa một góc cò lại thân hình hắn cao to như vậy mà vẫn có thể co cốt súng gió nếu không hô hấp thì không khác gì một người đã chết hôm nay chính là ngày phương tử minh buồn bực hắn ném bừa hành lý vào cốp xe chiếc Cherokee rồi con người ngồi trên ghế sau tay cầm iPad mà không thèm nhìn, đầu dựa vào cửa sổ xe, không nói một lời. Lâm Gia Mộc biết hắn từ rất nhiều năm trước, sớm đã quen với tinh hắn, nên mặc kệ. Thành phố B cách thành phố A không quá xa, nhưng cũng không được coi là gần. Lúc đến trạm nghỉ bên đường cao tốc, Lâm Gia Mộc xuống xe đi vệ sinh. Trịnh Đạt quay lại nhìn Phương Tử Minh. Anh có xuống đi vệ sinh không? Hay có muốn ăn gì không? Phương Tử Minh làm như không nghe thấy. Hai mắt thức thần nhìn ra ngoài cửa sổ xe như đang nhìn một tán cây hay một đám mây nào đó. Trịnh Đạt quay lên, không để ý đến hắn nữa. Chờ mắt sau, lại thấy hắn mở cửa đi xuống hàng tạp hóa. Đúng là một quá nhân. Cho dù không phải là gai, thì cũng là kẻ lập dị, là trai thẳng. Trịnh Đạc vĩnh viễn không thể nào đồng cảm với gai. Lúc lầm ra mộc trở lại xe, cô thoáng nhìn ra ghế sau. Phương tử minh đâu? Chị đạt chỉ cửa hàng tạp khóa. Ở trong đó... Lâm sa mộc nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ chiều. Tầm 2 giờ Trương Kỳ sẽ nghỉ tay khoảng nửa tiếng. Hắn đi gọi điện thoại cho Trương Kỳ rồi. Tại sao hai người này ngày càng dính với nhau thế? Ai mà biết được? Lâm sa mộc mở một chai nước khoáng, uống một ngụ mới nhìn thấy nhãn mát. Evian! Evian! Phương Tử Minh mang đến Đại thiếu già Lâm gia Mộc không thể phân biệt được Nước khoáng Evian cao cấp Và nước khoáng Oa Ha Bình dân có gì khác nhau Sau khi uống một ngụm Đã đặt chai nước xuống Lúc này Phương Tử Minh cũng vừa quay lại Trên tay xách một tối đồ ăn vặt Bánh quy vượng vượng của cô Khoai tây chiên lây của anh Hắn ngồi vào ghế sau Bắt đầu chia đồ ăn Hơn nữa còn chiến rất đều Dù đang thất thần Nhưng gã này cũng không phải hoàn toàn không để ý đến bên ngoài Trương Kỳ có biết ông đi không? Ờ tôi nói với cô ấy tôi phải ra ngoài làm chút việc Vợ chồng với nhau cũng không cần phải báo cáo cụ thể như vậy Anh với cô ta trịnh Đạc nói được một nửa Chợt thấy ánh mắt Lâm Gia Mộc và Vương Tử Minh Đều có vẻ lạ lạ Vội dừng lại không nói nữa Cô ấy nói thế nào Hỏi tôi đã mang đủ những thứ cần thiết chưa Còn dặn tôi lúc về nhớ mua mấy cân hồng ngâm cho cô ấy Ờ Lâm ra một gật đầu Nhưng cái lái cho chị đạp Rồi cúi đầu gõ lọc cọc trên laptop Phương tử minh như không còn sức sống Nhưng cũng không ngẩn người nữa Mà cắm cuối nghịch iPad <cười> Khi con bé mấy người trông thế nào nhở Tôi còn chưa nhìn thấy ảnh bao giờ." Trịnh Đạc thật sự nhàm chán, bắt đầu cố tìm chuyện để nói. "Trương Kỳ có ảnh, về bảo cô ấy cho anh xem." Vương Tử Minh nói. "Ảnh của em để hết trên lầu, anh thích xem thì về tự mà xem." Lâm Giang Mộc nói. Trịnh Đạc sứt khoát, đeo tai nghe lên nghe nhạc. Hai người này ngồi cùng xe không cãi nhau, cũng đã là kỳ tích rồi, anh ta còn đòi hỏi gì nữa? nhà họ Vương có tiền, tuy Vương tự minh và người nhà không hợp nhau, cụ thể là hắn và bố hắn quanh nằm suốt tháng không nói với nhau một câu, nhưng thực ra quan hệ giữa hắn với mẹ và anh trai rất tốt. Hắn chỉ gửi một tin nhắn, anh trai hắn đã phái người đến chở bên đường cao tốc, đưa cho hắn một chùm chìa khóa và một địa chỉ. Đó là một căn hộ mẫu của một khu nhà do nhà họ Vương đầu tư. Sau khi bán hết các căn hộ trong khu nhà này lại không bán căn hộ mẫu mà giữ lại làm chỗ ở cho cán bộ công ty. Bây giờ đã không có ai nên cho hắn ở tạm. 120 mét vuông, 3 phòng ngủ, một phòng khách, một vệ sinh một bếp, mới hoàn thiện chưa được 2 năm, thoạt nhìn căn hộ này còn rất mới. Chăn ga gối đệm trong ba gian phòng ngủ đều hoàn toàn mới. Đồ đạc trong phòng vệ sinh và phòng bếp cũng đều chưa tháo dỡ bao bì. Anh trai Vương Tử Minh biết rõ tính tình em trai mình Vương Đình Minh không bao giờ dùng đồ người khác đã dùng, chỉ có những thứ mới nhất, tốt nhất mới được chạm vào thân thể cao quý của hắn. Hắn đi vào nhà trước tiên, chạy thẳng vào phòng ngủ chính, đặt đồ đạc mang theo xuống, rồi nằm luôn trên giường phất lờ mọi sự. Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc thì bận rộn hết việc nọ đến việc kia, trước hết là phải sắp xếp nơi này như một tổ ấm tình yêu. Những tấm ảnh đã được chụp từ trước cũng phải bày đúng chỗ. Đồ dùng trong phòng vệ sinh Vốn được chuẩn bị cho ba người Bây giờ phải bỏ đi bột bộ Thoạt nhìn cũng khá giống căn hộ của một cặp gai Trịnh Đạc Treo mấy bộ quần áo vào phòng ngủ chính Lại đặt một khung ảnh lên trên tủ đầu giường. Vương Tử Minh Nghiêng người với khung ảnh lại xem Không ngờ hai chúng ta thật xứng đôi Hai người đều rất cao Trịnh Đạc còn cao hơn hắn một chút Vương Tử Minh mảnh rẻ Trịnh Đạt thì cường tráng, một người phong cách mỹ nam, một người phong cách cờ bắp, toàn nhìn quả thật xứng đôi. Thấy Trịnh Đạt không trả lời, hắn nhếch miệng. "Ha, mặc dù tôi là gay, nhưng cũng không phải là loại thấy đàn ông là muốn lên giường. Tôi không hứng thú với anh, à mà không, tôi có hứng thú với anh, nhưng thứ nhất, anh là trai thẳng. Thứ hai, tôi không dám chọc vào người phụ nữ của anh." Trịnh Đạc ngồi xuống mếp giường Nếu anh không muốn tham dự chuyện này Thì bây giờ có thể bắt xe về Để Phương Tử Minh tham gia vụ này Hoàn toàn là chú ý của Lâm Già Mộc Má thụ sinh là kẻ rất có tâm cơ Trịnh Đạc lại không phải mẫu người Có thể dễ dàng trà trộn vào thế giới gay Lâm Già Mộc thoạt nhìn trẻ trung Nhưng vừa tiếp xúc đã biết Cô nhiều tuổi rồi Không phải là loại hủ nữ thích những kẻ gay Muốn tiếp cận má thụ sinh Thì dùng vương tử minh Đích xác là phương pháp nhanh nhất Nhưng vương tử minh Không giống cô và trịnh Đạc Hắn là một người bình thường Không thể thoải mái bịa chuyện Vào vai như thật được Tôi nói sẽ giúp đỡ Thì sẽ giúp đỡ Anh không cần phải khích tôi Vương tử minh nhìn anh ta một cái Đứng dậy thu xếp quần áo hắn mang đến Vậy chúng ta thống nhất lại kịch bản một lần nhé Phương Tử Ninh lường anh ta một cái Hai năm trước anh và tôi biết nhau ở quán ba nhiệt hóa Lần đầu gặp đã thích nhau Lần hai thuê phòng Lần ba sống chung luôn đến bây giờ Anh là huấn luyện viên ở phòng tập thể hình Tôi vẫn là tôi Tôi đã bị người khác biết là gay Anh vẫn giấu kín Trừ các quán ba dành cho dân gay Hai chúng ta chưa bao giờ hẹn hò Ở những địa điểm công cộng khác Anh mắc chứng sợ thân thiết Ở các địa điểm công cộng Mặc dù tôi rất yêu anh Nhưng cũng rất oán trách trong lòng Hết Hắn thuật lại toàn bộ câu chuyện Như là niệm kinh Anh sắp xếp xong Thì chúng ta ra ngoài ăn cơm Tôi ăn vặt no rồi Anh và cô ta ra ngoài ăn đi chương 3 Thả mồi Trích lời ra mộc Cho dù là người ta ác nhất Khi suy xét một vấn đề Từ lập trường của mình Xuất phát điểm của họ Vẫn luôn là tốt Có like không Lâm giả mộc Gửi tin nhắn kêu kêu Cho em And em forever Một lát sau Quả nhiên có trả lời Có Thật sự xin lỗi Ông xã tôi không cho phép tôi Tiếp xúc nhiều với người khác Ngay cả các trang kết bạn trên mạng Anh ấy cũng không cho tôi vào Anh ta thích độc chiếm như vậy cơ à Đúng vậy, anh ta nhất định rất yêu bạn, bạn thật hạnh phúc. Có lẽ thế, anh ấy vẫn giữ bí mật, chưa bao giờ chịu ra ngoài cùng với tôi. Ngay cả quán bar, anh ấy cũng rất ít đến. Vậy à? Không nói những chuyện đó nữa, tôi cho bạn xem ảnh nhé. Lâm Gia Mộc chia sẻ bức ảnh Vương Tử Minh ôm Trịnh Đạc tự chụp. Bên kia yên lặng một lát. Bạn và ông xã bạn đều rất đẹp thật không, tôi cũng cảm thấy như vậy. bạn làm nghề gì? tôi á, tôi là nhà môi giới nghệ thuật. nhà môi giới nghệ thuật. chẳng hạn như bạn là người có tiền, bạn mới mua biệt thự, muốn có một tác phẩm nghệ thuật hợp với căn biệt thự, bạn ứng tiền trước cho tôi, tôi sẽ đi khắp thế giới tìm kiếm cho bạn. sau khi bạn xác nhận đồng ý, thì tôi sẽ mua giúp bạn. thế à, chắc là kiếm được khá lắm cũng ta chủ yếu là nhờ bạn bè giúp đỡ. Còn ông xã bạn? Anh ấy là huấn luyện viên thể hình. Wow! Thảo nào dáng người chuẩn như vậy. Bây giờ các bạn ở thành phố nào? Chúng tôi đang ở thành phố B. Thật khéo quá, chúng tôi cũng đang ở thành phố B. Lúc nào có thời gian gặp nhau một chút được không? Tôi bàn với ông xã một chút đã. Anh ấy không thích cùng tôi ra ngoài lắm. À ừ, được rồi Bạn cứ bàn với anh ta đi Bên kia, kiều kiều Một căn hộ cho thuê Má thụ sinh hơi thất thần đứng trước máy tính Hắn cho rằng Mình và Vương Tử Minh sẽ không còn gặp nhau nữa Không ngờ phương Tử Minh lại xuất hiện Thế giới này đúng là rất nhỏ Gá gai trẻ cười ha ha Quay lại nhìn hắn Anh thấy em giỏi không Tìm được một người bạn lợi hại như vậy Ờ, em giỏi lắm Mã Thụ Sinh vút vai gã kia. Mã Thụ Sinh đã lăn lộn trong giới này nhiều năm. câu được Vương Tử Minh chính là thành tựu cao nhất của hắn. Vương Tử Minh đẹp trai, có địa vị lại lắm tiền. Lúc đầu, quả thật hắn hơi có kiêu ngạo, nhưng sau khi gặp với nhau, trừ khi tính khí hơi công tử bột, lại có một ả bạn thân là Trương Kỳ, thì Vương Tử Minh quả thực là hoàn mỹ, không có khuyết điểm, bất kể là ra ngoài chơi hay là ở nhà hắn đều là một đối tác cực kỳ tốt nếu không phải gia đình thúc giục hắn về nhà lấy vợ thì sống cùng với Vương Tử Minh cả đời cũng không phải là chuyện không thể Vương Tử Minh từng sống ở nước ngoài mang tư tưởng của người phương tây hai người thích nhau là xác định lâu dài nhưng mã thụ sinh thì thực tế hơn nhiều hai người đàn ông thì làm gì có tiền đồ trời đủ rồi thì nghe lời bố mẹ lấy vợ đẻ con mới là thượng sách một đại thiếu gia như Vương Tử Minh không hiểu những khó khăn của thường dân, nhưng hắn thì hiểu lắm. nhà họ Mã không thể không có người nối dõi tông đường, bố mẹ ở quê không thể không có người chăm sóc. chính vì đã nghĩ thấu đáo, nên lúc về nhà lấy vợ, hắn mới không hề do so dự. vợ hắn là người hắn đã chọn lựa kỹ, mồ côi mẹ từ nhỏ, sống cùng với bố mẹ và mẹ kế, rất cần một gia đình, tính cách cũng ngoan ngoãn đơn thuần không ngoài dự liệu thì sẽ là một đào sâu tốt. Không ngờ nàng giàu tốt này lại là chó sói đội lốt kiều non. Từ khi phát hiện khuynh hướng giới tính của hắn đã bắt đầu đại náo, làm cả nhà không được an bình. Bố mẹ hắn cắn răng, dỗ dành cô ta, hầu hạ cô ta như công chúa, nhưng vẫn không đổi lại được một chút thông cảm. Đâm đơn ly hôn thì cũng được. Cô ta còn công khai chuyện hắn là gai, khiến bố mẹ hắn ở quê không ngẩng đầu được lên. Hắn dứt khoát, bé con rời khỏi nơi đó để mặc cô ta làm loạn. Hắn không xuất hiện thì một mình cô ta cũng không ly hôn được. Bây giờ cô ta lại không có công việc. Chính là một ký sinh trùng cần có người nuôi. Hắn không sợ cô ta không thỏa hiệp. Sớm biết như thế thì chẳng thà đừng chia tay Vương Tưởng Minh. Vương Tưởng Minh là người có tiền, lại đẹp trai, bố mẹ có lẽ sẽ thích hắn. Nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn. Hắn đã có tiểu mau Vườn tử minh cũng có niềm vui khác Mặc dù nghĩ vậy Nhưng lúc nhìn thấy ảnh người bạn mới của tiểu mau trên mạng Hắn vẫn không nhịn được Sự xuống dục tiểu mau hẹn gặp bọn họ Hai giờ sáng Trịnh đạt thức dậy đi vệ sinh Còn chưa kéo khóa quần lên Anh ta đã nghe thấy một tiếng cười kỳ dị Cho dù là người say dạ từng trải Anh ta vẫn không kìm được sự dùng mình mở cửa nhà vệ sinh ra xem phòng ngủ vẫn có ánh sáng anh ta đi tới gần có cõng cửa nghe thấy phương tử mình trong phòng nói lần này phải chúc ngủ ngon thật rồi có người kêu ca tớ ôn áo quá sau khi về tớ nhất định phải gặp khách hàng lâu năm đó của bạn mới được bạn nghĩ tớ là người thế nào chỉ cần là người đàn ông là tớ thích à tớ chỉ xem xét giúp bạn thôi đúng rồi bạn đừng mà kéo ngủ đó nữa áo hòa lỗi mốt rồi. bạn mở tủ quần áo ra tìm ở góc dưới bên trái xem, tớ có giấu một món quà đặc biệt đó. không cần phải nói, chắc chắn là Vương Tử Minh đang tán gẫu với Trương Kỳ. nếu Trịnh Đạt nhớ không lầm, thì trước khi ngủ Vương Tử Minh có nói sẽ chat video với Trương Kỳ. nhưng đó là chuyện từ lúc 10 rưỡi. hai người này có nhiều chuyện để nói quá. Anh ta lại gõ cửa Vương tự mình tắt máy tính Mở cửa Dựa vào khung cửa cười xấu xa Không ngủ được à Lúc này Trịnh Đạc mới nhìn rõ hắn Một chiếc quần chữ T ra báo khoác lên một chiếc áo ngủ bằng lụa Trên mặt bôi mặt nạ dưỡng da Anh ta chấp chớp mắt Xoay người Chúc ngủ ngon Nhưng suýt nữa đi nhầm phòng Này đó là phòng của Lâm Gia Mộc mà Giọng vương tử minh vàng lên rõ ràng trong đêm tối Không biết Lâm Gia Mộc cũng dậy từ lúc nào Cô mở cửa nói Anh ấy muốn đi vào phòng của tôi đấy thì sao nào Nửa đêm rồi đừng ra dọa người Mau lột cái mặt nạ rẻ tiền ấy ra đi Nhằn nhèo hết cả rồi Trịnh Đạc vẫn chưa hết tròn váng Bị Lâm Gia Mộc kéo thẳng vào phòng Chỉ nghe thấy rầm một tiếng Lâm Gia Mộc cài cửa cẩn thận Không hiểu mình bị cuốn vào chuyện gì thế này. Trịnh đạc bật đèn lên. Lầm giả mộc đi ngủ, không chú ý đến thời trang cho lắm. Chỉ mặc áo ba lỗ, thuần có tông, quần ngủ cũ, cực kỳ thoải mái. Thấy anh ta đang nhìn mình, lầm giả mộc lấy một chiếc áo ngủ khác khoác vào, buộc đai lưng. Anh đừng nói chuyện với gã điên đó, anh càng nói hắn càng phân chấn. Trịnh đạc ngồi xuống chiếc ghế xoay trong phòng. Rốt cuộc em và hắn có xích mích gì? Em nói rõ ràng với anh để anh khỏi sơ ý dỗ phải mình. Gã điên đó có bệnh. Muốn nói đến xích mích giữa cô và phương Tử Minh thì phải nói từ thời cấp 3. Lúc đó Vương Tử Minh chưa dễ coi như bây giờ. Sáng người cũng không cao lắm, có điều cũng coi là một gã đẹp trai tương đối nổi xanh, Không ít cô gái theo đuổi hắn, nhưng trường Kỳ và Lâm Gia Mộc đều ngăn cản hết. Lúc đó ba người bọn họ được coi là một tam giác sắt, quan hệ rất thân thiết. Trương Kỳ là một cô nàng háo sắc, rất thích theo đuổi những gã trẻ đẹp. trong số này thì thích nhất là Vương Tử Minh. Lâm Gia Mộc là một con mòi sách, mắt cao hơn đầu. các nam sinh trong trường học không có người nào lọt vào mắt xanh của cô. cô cũng là người học hành chăm chỉ nhất trong ba người họ. sau đó lượng bài vở ngày càng nhiều, Lâm Gia Mộc càng ngày càng khổ công học tập không tham gia được hầu hết các hoạt động cùng hai người kia vì vậy Trương Kỳ và Vương Tử Minh đã bắt đầu hành động theo cặp lúc đó em cho rằng hai người đó yêu nhau bởi vì tình cảm của hai người bọn họ rất tốt nhưng có một hôm trường kỳ khóc lóc nói với em là cậu ấy và Vương Tử Minh chia tay rồi Vương Tử Minh nói với cậu ấy là hắn thích người khác hơn em tức điên lên Thống nhất là chiến tuyến với Trương Kỳ và bắt đầu chiến tranh lạnh với Vương Tử Minh. Lúc đó, học sinh rất đơn thuần, đâu có ai biết rằng nam sinh còn có thể thích nam sinh. Trong trường học, đã có người đồn Vương Tử Minh đá Trương Kỳ gì đó. Còn có người nói Trương Kỳ bắt cá hai tay, nói chung là đủ mọi tin đồn. Lầm xa mộc cũng không ít lần cãi nhau với người khác vì chuyện này. Khi ấy Vương Tử Minh tránh mặt em và Trương Kỳ... Một mình độc lai like, độc vãn Người cũng gầy hơn rất nhiều Có hôm hắn gọi điện thoại cho em Bảo em đến chỗ hắn lấy đồ trả cho Trương Kỳ Em vẫn bực mình với hắn Nên cố ý đến muộn hơn một tiếng Không ngờ Lại nhìn thấy hắn nằm trên giường cho phòng ký túc Cả hai người đầy máu à, Em sợ quá Nên quên mất chuyện là phải gọi người khác Vừa nâng vừa kéo Lôi hắn ra ngoài phòng Sau đó có người khác nhìn thấy Nên mới đi tìm giáo viên gọi không đưa hắn đến bệnh viện. Suýt nữa, hắn khiến em trở thành nhân chứng nhìn thấy hắn tự sát. Sau đó hắn thú thật à? Sau đó hắn được cứu, quay về thú nhận với Trương Kỳ rằng hắn chỉ thích xung động với nam sinh. trời thân với Trương Kỳ bởi vì hắn cũng thích Trương Kỳ, nhưng sau một thời gian hắn phát hiện đó là thích chứ không phải yêu. Sau khi bọn họ chia tay, hắn đã tra rất nhiều tài liệu cho rằng mình mắc phải bệnh không chữa được. Không biết nên nói với ai Càng ngày càng buồn bã Cuối cùng lựa chọn là tự sát. Hắn giải thích với em Là không phải hắn cố ý gọi em đến nhặt xác cho hắn Nhưng em với hắn Đã không thể giống như trước kia được nữa Thế vì sao Trương Kỳ vẫn thân với hắn đến tận bây giờ? Vì Trương Kỳ ngốc thôi Lâm gia Mộc nói Trương Kỳ xưa nay thích không ít người Cũng từng có một vài bạn trai Thậm chí cũng đã bàn đến chuyện cưới xin Nhưng đời này, cậu ấy chỉ yêu một mình Vương Tử Minh. Vương Tử Minh cũng không phải là không có cảm tình với cô ấy. Có tình cảm thì thế nào? Hắn chỉ yêu đàn ông, vậy mà còn bám lấy Trương Kỳ không chịu buông ra. Chồng, tình nhân, bạn thân. Chứ không thể lên giường, còn lại hắn đều làm rất tốt. À, có một điểm, đó là tựa vững như hắn. Còn có siêu nhân nào có thể đi vào cuộc sống của Trương Kỳ? Cho dù có thể đi vào cuộc sống của Trương Kỳ... Thì ai có thể khoan dung được một cái đuôi lớn như vậy Chuyện thứ cấp ba em có thể không hận hắn Nhưng bây giờ hắn làm như vậy em thật sự là không thể chịu được Hắn cũng không phải cô ý Anh thấy hắn có ý hay không không phải cô ý cái gì Hắn làm như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì hơn mã thủ sinh Nói xong lâm già mộc kéo rèm cửa sổ ra Trời đã từng mở sáng Đi cùng em ra ngoài một chút Trịnh Đạt nhìn điện thoại di động, Lâm Gia Mộc đặt trên đầu giường đã hơn 4 giờ, cuối cùng đã đến giờ anh ta tập thể dục buổi sáng. Đi thôi. Bọn họ hẹn gặp Tiểu Mao lúc 4 giờ chiều. Một giờ chiều phương Tử Minh mới dậy, hắn nằm trên giường ăn bữa sáng, kiêm bữa trưa do quán cơm đưa tới, lại chiếm phòng tắm, tắm rửa hồi lâu, sau đó ở lì trong phòng, chuẩn bị gần một tiếng mới đi ra. Lúc này đã là 3 giờ 20 phút. Địa điểm bọn họ hẹn tiểu mau, cách đây nửa tiếng lái xe. Hơn nữa bọn họ là người nơi khác đến, không thuộc đường giá cho lắm, nên phải đi sớm hơn một chút. lâm già mộc sợ không kịp, nên đã xuất phát. Vương tử minh ra khỏi phòng, nhìn thấy trịnh đạc lại nhíu mày ơi hành thế này thì tôi ra ngoài với anh làm sao được? Cái gì? Quần jean! Quần jean! Mây bên trong, sơ mi bên ngoài Đeo ba lỗ Mặc như vậy thì chuẩn men quá Vương tử minh ngửi ngửi Trên người anh có mùi gì thế? Trịnh Đạc cũng ngửi ngửi sáng sớm tập thể dục xong Là anh ta đã tắm rửa thay quần áo Trên mặt chỉ bôi bọt cạo dâu Nhưng đã rửa sạch Có mùi gì cũng không còn nữa Không có mùi gì? Trưa nay anh đã ăn cái gì? À, trưa nay tôi và Lâm Gia Mộc cùng ăn cơm giang Chính là mùi cơm giang Vương Tử Minh phất phất tay ra vẻ chê bai Đi thay bộ quần áo khác đi Được rồi, tôi chọn quần áo giúp anh Lần trước tôi gặp anh, anh có mặc thế này đâu Hắn vừa nói, vừa đi vào phòng trị đạc Mở tủ quần áo lục lọi Sau một hồi tỏ vẻ chê bai Hắn chọn một chiếc quần kaki, một chiếc áo phông ngắn tay bó sát người, một chiếc áo khoác màu xanh bộ đội. Trịnh đạc thay quần áo theo chỉ thị của hắn. Vương Tử Minh mới hài lòng gật đầu. Đồng hồ và dây chuyền của anh đều không tồi, mùa ở đâu vậy? Đồng hồ là kỷ niệm khi xuất ngũ, còn dây chuyền. Anh ta tháo xuống, kéo USB ra. Lâm ra mộc chọn trên mạng. Mắt thẩm mỹ của cô ta luôn rất khá Cuối cùng Phương Tử Minh cũng ghen lâm ra mộc được một câu Đi thôi anh lái xe Xứt lời Hắn sách túi Lắc mông đi ra ngoài Trịnh đạc lắc đầu Cầm chìa khóa xe đi sau Theo hắn ra cửa Nếu nói khó chơi Thì cả ba người cùng lớn lên với nhau từ nhỏ này Đều khó chơi cả Thật không biết làm sao Bọn họ có thể chơi với nhau được Vì có thiết bị dẫn đường Nên trịnh đạc lái xe tìm đường khá thuận lợi Có điều Một câu nói của Vương Tử Minh Lại suýt nữa khiến anh ta sẽ nhầm Anh và Lâm gia mộc Còn dây dưa mãi làm gì Anh đừng thấy người phụ nữ đó giả bộ mà Lâm Cứ việc đè ra quất luôn Ngủ với nhau lâu sẽ đẩy sinh tình cảm Còn cứ chơi trò lập lờ thế này Thì cô ta có thể chơi với anh Đến năm 2030 Chúng ta còn chưa quen đến mức đó Trịnh đạt trả lời một câu Ok, thực ra tôi và Lâm Gia mộc cũng không quen đến mức đó Vương Tử Minh hiển nhiên là đầy ẩn ý Tiểu Mao ngoài đời thực còn có vẻ trẻ hơn trong ảnh Hắn để đầu lông nhím Mặc áo phông màu trắng có in hình đầu ăn Quần xin bó cạp trễ Thoạt nhìn trẻ chung lại dễ nuôi Lúc cười còn có cả mà lúng đồng tiền chông không khác gì học sinh, thỉnh thoảng hắn lại đưa tay chiêu đùa cậu bé đang cúi đầu chơi trò chơi trên iPad. Cậu bé ngồi dựa vào lòng hắn, có vẻ cực kỳ quấn quýt hắn. Nó tên là gì? đáng yêu quá. Vương Tử Minh cười hì hì hỏi. Nó tên là Mao đậu. Tiểu Mao xoa rối bù mái tóc cậu bé. Cuối cùng cậu bé cũng rời mắt khỏi chiếc iPad. Con khát nước. Muốn uống gì Spy Được Chúng ta uống trộm trước khi bố đến nhá Tiểu Mao kêu người phục vụ gọi tới Một chai Spy Rồi sót vào chiếc cốc nhỏ cho cậu bé uống Sao không thấy bạn trai bạn Anh ấy còn chưa đi làm về Tiểu Mao cười nói À đúng rồi Tôi tên là Mao Vũ Tân Còn bạn Phương Tử Minh Vương Tử Minh lại chỉ Trịnh Đạc Vẫn đóng vai lạnh lùng Không nói một lời nào từ lúc vào quán ăn Anh ấy đây là Trịnh Đạc Hai bạn thật sự rất xứng đôi Vốn hắn xem ảnh còn tưởng Anh đã photoshop Không ngờ Vương Tử Minh ngoài đời Còn ưa nhìn hơn cả trong ảnh Trịnh Đạc trong ảnh có vẻ lạnh lùng Ngoài đời thật thì có vẻ cơ bắp hơn Nhưng không lạnh lùng cho lắm Chỉ có điều Anh ta không thích nói chuyện Mọi người đều nói như vậy Vương tử minh dựa vào trịnh đạc Trịnh đạc đóng vai gai Đang cố gắng giữ bí mật Nói nhỏ Đừng đùa nữa Mọi người đều đang nhìn kia Bạn xem Anh ấy lúc nào cũng thế Ở đây không phải là thành phố A Không có ai nhận ra chúng ta Chúng ta chuyển tới đây Chẳng phải để sống với nhau thoải mái hơn sao Vẫn phải chú ý một chút Trịnh đạc nói Rồi thoáng nhìn cậu bé Nó là con trai của bạn, trai bạn à? Đúng vậy. Hai bạn nuôi nó? Ờ. Tôi cho rằng một trong những lợi ích của gai chính là có thể không cần nuôi con. Nói xong lời này, chị đã hoàn toàn không để ý đến về mặt đông cứng của tiểu mao, Tiếp tục đóng vai một bức tượng như trước. Anh nói gì thế? Phương tử minh đấm anh ta một cái. Anh... Anh ấy vẫn thế đấy, bạn đừng để ý Tiểu Mao cúi đầu nghịch ống hút À tôi biết, trong số các bạn tôi cũng có người nghĩ như vậy Có điều tôi hy vọng cả nhà ba người chúng tôi sẽ sống với nhau mãi Điện thoại di động của hắn vang liền một tiếng Hắn thoáng nhìn điện thoại Ông xã tôi đi làm về rồi Khoảng hai mươi phút sau sẽ đến Bảo chúng ta gọi đồ ăn trước cứ đợi anh ấy đến rồi gọi sau tính ngay ấy hay vội đến là phải có đồ ăn ngay lúc đó mới gọi thì không kịp những món anh ấy thích ăn tôi đều biết cả hai người cứ gọi trước đi quả nhiên đã mấy năm rồi mà tính tình má tụ sinh vẫn không hề thay đổi phương tử minh mỉm cười cầm lấy thực đơn chọn bừa một vài món rồi đưa cho trịnh Đạc trịnh Đạc lại gọi vài món rồi đưa cho tiểu mau thầy hắn gọi xào trộn ba chỉ với thịt luộc, quả nhiên đều là món má thụ sinh thích ăn. khoảng mười mấy phút sau, đồ ăn được đưa lên đầy đủ, má thụ sinh đã lái chiếc xe Nissan của hồi môn của vợ hắn đi tới, tìm chỗ đậu xe rồi mới vào cửa. khi hắn đi đến bên cạnh bàn, vẻ mặt xa vời kinh ngạc của Vương Tử Ninh gần như có thể giành giải gián Oscar. mặt đối mặt với bạn trai cũ, nên có biểu hiện như thế nào? chỉ biết. Vương Tử Minh thể hiện rất phù hợp, yên lặng không nói, cúi đầu ăn, vẻ mặt khó xử. Mã Thụ Sinh lại có vẻ rất tự nhiên, vừa chơi với con trai, vừa trao đổi với Tiểu Mao. "Tôi nghe nói anh là huấn luyện viên thể hình, anh làm việc ở phòng tập nào?" Trịnh Đạt đặt tay trên lưng ghế phía sau Vương Tử Minh, thầm tỏ ý chiếm hữu. Chúng tôi mới từ thành phố A chuyển tới đây Có hai phòng tập thể hình mời tôi Tôi đang suy nghĩ Anh đến phòng tập chúng tôi thường đến ấy Chúng tôi vừa thấy là họ dán thông báo tuyển dụng Điều kiện của phòng tập đó rất tốt Ông chủ trước là vận động viên Là người rất tốt Tiểu Mao nói Có phải là phòng tập tên là Bác Huy không? Đúng rồi Ông chủ phòng tập đó từng mời tôi Nhưng ở đó nhiều gai quá Trịnh Đạc nhích miệng Dù sao cũng không tốt lắm Nhiều gai quá cũng không có gì không tốt Em có thể đưa đón anh đi làm Vương Tử mình nói nhỏ Giọng nói có vẻ ai oán Thôi được Trịnh Đạc nghĩ mình không nên hoài nghi Khả năng diễn xuất của Vương Tử Minh. Dù sao người ta cũng được đào tạo bài bản Lúc nào cũng có thể Làm mình nổi xa gà Anh ta đổi một tư thế ngồi khác Không tốt lắm Ngươi trẻ sớm mãi không mệt à?" Mã Thụ Sinh tỏ ý chỉ trích Trịnh Đạc. Trịnh Đạc nhìn hắn một cái. "Tôi với anh không thân quen đến mức đó." "Đúng là không quen, tôi chỉ ngứa mắt cái thái độ này của anh, gay thì làm sao? Không phải ngày nào anh cũng ngủ với đàn ông à?" Mã Thụ Sinh hơi cao giọng, mọi người trong quán đồng loạt đưa mắt về phía bọn họ. Trịnh Đạc ném đũa xuống đất. đi. anh ta đứng dậy thô bạo kéo vương tử minh lên gần như là lôi hắn ra khỏi quán. mào đậu ngủ bên cạnh mã thụ sinh không biết xảy ra chuyện gì hoặc sợ bật khóc. tiểu mao bế nó lên dỗ dành lại quay sang mã thụ sinh. sao anh lại xen vào việc của người ta? câm mồm. mã thụ sinh quát tiểu mao trừng mắt nhìn hắn tiếp tục dỗ dành đứa bé. Vương Tử Minh vốn không phải một người chịu nhân nhượng cầu toàn như vậy. Lúc nào gặp mấy gã gai kín đều lên tiếng khiêu khích trầm trọng. Mã Thụ Sinh lần nào cũng phải khuyên hắn không được làm quan hệ trở nên căng thẳng. Nhưng bây giờ Vương Tử Minh thật sự đã thay đổi. Bị Trịnh Đạt kéo đi như vậy mà không hề tỏ ra cáu giận. Mã Thụ Sinh cúi xuống nhìn thấy một chiếc điện thoại di động trên ghế ngồi của Vương Tử Minh. Hắn cầm điện thoại lên. Ảnh lên là ảnh Vương Tử Minh và Trịnh Đạc Vương Tử Minh nũng hiệu dựa vào người Trịnh Đạc Trịnh Đạc thì lạnh mặt không nhìn thẳng vào điện thoại Hắn thoáng nhìn tiểu mau còn đang rỗ con Cầm điện thoại của Vương Tử Minh nháy sang máy mình Người ta để quên điện thoại Nói xong hắn đứng dậy đuổi theo Trịnh Đạc đứng bên cạnh xe Mỉm cười nhìn Vương Tử Minh ngồi xoa bóp cổ tay trên ghế lái phụ, đôi mắt liếc nhìn mã thụ sinh từ quán ăn đi ra, lập tức quá to. Chúng ta đều đến từ thành phố B, chính là để làm lại từ đầu. Nhưng mày cứ đong đưa khắp nơi như thế này, thì làm lại từ đầu thế nào được? Em không đóng đưa gì hết, chẳng qua là em muốn kết bạn với mấy người. Bạn, có mà bạn tình thì có. Anh không được nghĩ xấu như vậy. Thấy em nói chuyện với đàn ông, liệu cho rằng em và người ta đã lên giường với nhau? Nghĩ xấu. Vậy mày nói xem, có bao nhiêu thằng đàn ông từng leo lên người mày rồi? Anh xem thường em như vậy, thì vì sao còn cặp với em? Đúng, tao không nên cặp với mày. Trịnh Đạc nói xong, xoay người đi luôn. Vương Tử Minh mở cửa xe đuổi theo. Khai! Anh đừng đi Em sai rồi Em xin lỗi Tất cả đều là lỗi của em Anh đừng đi Xin anh đừng đi Cảnh tưởng mã Thụ Sinh nhìn thấy Chính là hai người cãi nhau Trịnh Đạc bỏ đi Phương Tử Minh ở phía sau ra sức cầu xin Hắn hơi khó xử hoa một tiếng <cười> à, Tôi Người trong thế giới của mày đến rồi đấy Mày còn bám lấy tao làm gì nữa Trịnh Đạc Mạnh vương tử minh ra Xài bước đi thẳng Vương tử minh vào vai một người mất hết thể diện Trước mặt bạn trai cũ Đứng tại chỗ không đuổi theo À, à Anh để quên điện thoại di động Vương tử minh gật đầu Sơ tay lên lau nước mắt Nhận lấy điện thoại Cảm ơn Anh Sao anh lại tìm một người như vậy bá thụ sinh đút một tay vào túi quần nói thật bá thụ sinh có ngoại hình không tồi có thể khiến cho một người khó tính lại có đủ điều kiện như vương tử minh muốn chung sống lâu dài thì điều kiện mọi mặt đều tương đối ưu tú đặc biệt là giọng nói rất dễ nghe âm sắc rất rõ nét anh ấy là chuẩn men là huấn luyện viên thể hình của tôi chính tôi cứ bám lấy anh ấy anh ấy mới chia tay vợ chưa cưới vì vấn đề kinh tế tôi tóm lại là trước khi gặp với tôi thì anh ấy là người đàn ông bình thường anh ấy rất tốt anh đừng hắn gặp với anh là vì tiền à Vương Tử Minh lắc đầu nếu anh ấy vì tiền thì đã tốt dù sao thì tôi cũng không thiếu tiền Mã Thụ Sinh cảm thấy trong lòng chua xót có thể làm cho Vương Tử Minh kiêu ngạo nói ra một câu như vậy Gã trịnh đạc này suốt cuộc phải hấp dẫn đến mức nào Thôi gặp lại sau nhé. Vương tử minh thoáng nhìn mã thụ sinh xuống bước lên xe lái xe đi mã thụ sinh đứng nhìn hắn lái xe đến bên cạnh trịnh đạc Vẫn chưa hết giận đang ở bên đường kia nói cái gì đó Sau đó trịnh đạc mới lên xe Đó là một chiếc Cheroski to lớn Loại xe hầm hố này chắc chắn cũng là sở thích của trịnh đạc bá thụ sinh chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ phương tử minh như bây giờ. cho dù là vì nối dõi tông đường thì nuôi đứa trẻ con vẫn rất vất vả. lúc ở quê chủ yếu là ông bà nội và đồng sai nghi nuôi con, hắn chỉ phụ trách chơi với con và chê bai. bây giờ một mình hắn dẫn con đi. tuần đầu tiên hắn suýt nữa phát điên. may mà hắn đã kịp thời rũ được ma tiểu mao một giáo viên ở trường mầm non của con trai. nhờ vậy cũng có thêm người trông con giúp hắn. nếu không chắc chắn hắn chỉ có nước đưa con về quê trả ông bà. nhưng cũng vì vậy nên hắn chỉ tốt với tiểu mau chứ không có tình cảm thật sự với cậu ta. hôm nay nhìn thấy Vương tử minh hắn mới hiểu trước đây mình đã bỏ lỡ những gì vì sự cố chấp của mình. một giờ sáng nhân lúc người bên gối đang ngủ say hắn lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn mang tính thăm dò. Đã ngủ chưa? Không tới một phút sau đã có tin nhắn trả lời. Chưa. Anh và hắn đã làm lành rồi chứ? Ờ, làm lành rồi. Xin lỗi, lúc ở quán ăn tôi nói hơi quá lời. Không phải lỗi của anh, anh không biết tình hình giữa tôi và anh ấy. Ờ, chúc ngủ ngon. Anh đi ngủ sớm một chút đi. Khoảng 3 phút sau Điện thoại của Vương Tử Minh lại sáng lên Ngày mai gặp nhau nói chuyện một lát được không? Được 10 giờ ở McDonald Ok Ngày mai gặp lại Chúc ngủ ngon Chúc ngủ ngon Vương Tử Minh nhìn màn hình điện thoại của mình Cười nhạt một tiếng Bấm liền kết Trường Kỳ gửi tới Đáng yêu không? Đáng yêu không? Đáng yêu không? Còn chưa xem xong Trường Kỳ đã hỏi tiếp Đáng yêu lắm Tôi muốn nuôi một con mèo Mèo đen Con phải là có mắt màu vàng Người ta nói đều là để trừ ta Vậy bạn nuôi mèo Thì chẳng phải là tớ không thể đến nhà bạn nữa sao Cái gì Tớ là yêu nghiệt mà Mặc dù độ nét của webcam không cao lắm Nhưng vẻ mặt làm bộ nôn ẹ của trương Kỳ Ở bên kia vẫn rất rõ ràng Nói chuyện nghiêm túc đi Bao giờ bạn về lần này người mua rất khó tính khoảng một tuần nữa lâu thế à vậy lúc nào rảnh tôi tớ tới thăm bạn à không cần anh trai tớ đang đến thành phố B công tác anh ấy ở đó à ờ bạn đến thì chắc chắn anh ấy sẽ báo cáo cho bố tớ lúc đó lại lằng nhằng từ lúc trường kỳ được 5 tuổi bố của Vương tử minh đã bắt đầu gọi trương kỳ là con dâu đáng tiếc con trai lại bóng nên không lấy được trương kỳ Đúng là phiền phức Trương Kỳ làm về mặt buồn tể À đúng rồi Bạn có gặp mối nào ở thành phố B không Không Đàn ông ở đây vừa thô lỗ vừa kém cỏi Không đạt tiêu chuẩn của tớ Tôi cũng có mối rồi Thế à? Chính là gã công chức tuần nào Cũng đến chỗ tớ cắt tóc Mà tớ kể với bạn ấy Chẳng phải bạn nói Hắn rất tâm lý không có gì thú vị sao Nhưng hắn cũng rất đẹp trai Hắn đã hẹn tớ ra ngoài chơi Thế thì tốt Bạn đừng chưng cái vẻ mặt như chó con Bị chủ vứt bỏ như thế Bạn biết tớ sẽ không bỏ bạn mà Trương kỳ tớ yêu bạn Bạn có biết không Biết chứ tớ cũng yêu bạn Nào thơm cái Hai người mua một tiếng rất to Chúc tớ hẹn hò thuận lợi đi Tớ đi ngủ để giữ gìn nhan sắc đây Hẹn hào thuận lợi Phương Tử Ninh cười ha ha, tắt khung chat đi. Hắn ngồi đó như mất mát điều gì. Từ khi rất trẻ, hắn đã chấp nhận việc mình là người đồng tính. Mấy năm ở Mỹ càng giúp hắn nhận thức rõ điều này, nhưng hắn lại không thể nào né tránh được Trương Kỳ. Lâm Gia Mộc nói, hắn đã cầm chân Trương Kỳ, nhưng hắn biết, mình và Trương Kỳ cầm chân lẫn nhau. Yêu một người đến mức một người ích kỷ như hắn cũng có thể chết vì người đó nhưng lại không thể cùng giường chung khối với đối phương điều này giống như một sự trừng phạt của ông trời vì hắn là gai mà vẫn sống quang minh chính đại tự do tự tại không sợ bất cứ điều gì cho nên bây giờ đã đến lúc hắn phải buông tay ư hắn thở dài gập máy tính sách tay lại kịch bản lần này quả thật là đơn giản đến mức quá đáng đối với một người đã tốt nghiệp khoa kịch nói học viện âm nhạc Solia, tình cờ gặp lại bạn trai cũ, phát hiện hai bên đều có mối quan hệ mới chẳng ra gì. Tình cũ không sủng cũng tới, phát hiện đối phương đã kết hôn, hy vọng đối phương ly hôn và bồi thường một khoản lớn cho người phụ nữ đáng thương đó, đồng thời trả lại con cho cô ta. Về cơ bản, hệ số khó khăn là không. Chỉ cần lúc diễn đến đoạn tình cũ lại trai đó, hắn có thể nhịn được. Cảm giác buồn nôn. Đúng vậy, tên má thụ sinh này khiến hắn buồn nôn. Không phải vì lúc cặp với nhau, má thụ sinh vẫn ra vẻ đạo mạo, mà là vì sự ích kỷ, bạc kéo và tự coi mình là trung tâm của hắn. Cộng thêm những suy nghĩ nông cạn và những tham vọng vượt quá xa năng lực bản thân của hắn. Nếu trước giờ chưa có quan hệ gì với gã này thì còn đỡ. Lúc này, nghĩ đến việc mình từng muốn sống cả đời với gã này, Cùng di cư rồi kết hôn phường Tử Minh lại muốn tự chọc ngủ hai mắt của mình Thế bây giờ anh vẫn còn làm nghề cũ Chuyên giúp đám cường hào ác bá đó tỏ vẻ đẳng cấp à? Má thụ sinh nói tự cho là hài hước Đúng vậy, bây giờ ở Trung Quốc Chỉ có tiền của đám cường hào ác bá là dễ kiếm nhất Anh vẫn còn chiến tranh lạnh với bố mình à? Ông ấy còn muốn chiến tranh nóng cơ, nhưng tôi phất lờ ông ấy. Bây giờ, bố của Vương Từ Minh đã hạ thấp kỳ vọng vào đứa con này rất nhiều, chỉ mong hắn tìm được một người mà tốt nhất là Trương Kỳ cùng đi thụ tinh nhân tạo, kiếm một đứa con trai để mình có cháu bế. Ai bảo chị dâu của Vương Từ Minh lại sinh liền hai đứa con gái cơ chứ? Hơn nữa, là vì đẻ mổ nên ít nhất cũng phải đợi mấy năm nữa mới sinh tiếp được. Nhưng Vương Tử Minh là ai? Lúc đầu ở Mỹ, vì không chịu học luật mà vào học viện âm nhạc Sulia nên hắn đã bị bố cắt tiền ăn học. Trước khi trở thành người mẫu, hắn đã từng làm nhân viên phục vụ quán ăn, ngày ngày mang cơm thừa canh cặn về ăn cho qua ngày đoạn tháng, chứ nhất định không chịu cúi đầu trước ông già mình. Huống hồ là bây giờ. Vương Tử Minh Đưa tay, lấy một miếng khoai tây Lại lộ ra vết bầm tím trên cổ tay Ánh mắt má thụ sinh tối đi Hắn làm à? Anh ấy chỉ hơi mạnh tay một chút Anh cần gì phải khổ sở thế? Vương tưởng minh là người chưa bao giờ để mình phải ấm ức Anh ấy là món nợ đời của tôi Vương tưởng minh thở dài à, Con anh, đứa bé đó là con trai anh thật à? là con của tôi và vợ trước. Vậy nghĩa là anh đã kết hôn rồi ly hôn? Cũng chưa hẳn là ly hôn, cô ta đòi tiền. Đòi bao nhiêu? 300 ngàn. Bây giờ anh làm gì? Tôi và bạn Trung vốn mở một công ty máy tính, chủ yếu bán máy tính lắp ráp, linh kiện và sửa máy tính. Bây giờ rất nhiều công ty làm công việc này. Không làm cho đại lý, cho các thương hiệu lớn Thì khó kiếm tiền lắm Làm đại lý cần quá nhiều vốn Đành làm ăn nhỏ lẻ sống tạm vậy Đúng lúc này Một bóng đen xuất hiện bên cạnh hai người Đưa tay tóm cổ vương tử minh kéo lên Cho hắn một cái bàn tay Đổ đê tiện Bây giờ Má tụ sinh mới nhận ra Người mới đến là Trịnh Đạc Này anh làm cái gì thế hả Trịnh Đạc không nói lời nào, buông Vương Tử Minh ra, xoay người lại cho mã thụ sinh một đấm. Mã thụ sinh chưa kịp phản ứng lại đã bị một đấm của chịnh Đạc đánh bay ra hơn nửa mét, một hồi lâu mới bò dậy được. Hắn lau máu me đầy mặt, muốn gắng gượng bò dậy thì thoáng nhìn thấy Trịnh Đạc đang kéo Vương Tử Minh ra ngoài, vẻ mặt như sắp sửa giết chết Vương Tử Minh đến nơi. Vương Tử Minh là người có thể chuyển từ trạng thái vui mừng lăn lộn trên giường, thậm chí có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào sang trạng thái héo rũ, ngồi ngẩn người ra nhìn lên trần nhà chỉ trong 5 giây. Lâm Gia Mộc bôi thuốc vào tay Trịnh Đạc xong, liền ngước mắt lên nhìn. Lại thương gió tiếc mây đi à? Mệt. Vương Tử Minh chỉ nói một tiếng. Đã bảo ông phải chịu khó ra ngoài vận động. Không được tự thủ trong phòng tập mà không nghe Lại còn buông thả quá đậu Bây giờ có hư nhược cũng là bình thường Lâm Gia Mộc luôn biết châm trọng người khác Mà không bao giờ cần dùng đến những từ ngữ thô tục Ngày trước mã thụ sinh gặp với tôi Cũng đã như thế này rồi à Thì vẫn thế chứ có khác gì Lâm Gia Mộc vỗ lưng trịnh đạc ra hiệu anh ta có thể đứng lên Chỉ có ông mới coi hắn là bảo bối Ngày xưa tôi cũng nói với Trương Kỳ rằng tay thầy giáo của cô là một tên khốn Vương tử minh cũng bạt lại rất sắc bén Tóm lại khi còn trẻ thì cả hai người đều là đồ ngốc thế được chưa Trịnh đạc sốt ruột đưa ra kết luận Vương tử minh lập tức phấn chấn phá lên cười ha ha Lâm gia mộc phải véo một cái thật mạnh vào tay hắn Mới làm cho hắn yên lặng trở lại Nào, gọi điện thoại cho tiểu mau Hỏi thăm một chút, xem tay họ mã thế nào Ờ hay, kịch bản tiếp theo Không phải là tôi bị gã trịnh đạc thô bạo này Hành hạ trà đạp các kiểu sao Tôi làm gì có tinh thần gọi điện thoại cho tiểu mau chứ Hay là cô muốn để tiểu mau nghe trực tiếp từ hiện trường Mắt vương Tường Minh lượn lờ trên những khối cơ bắp trên người Trịnh Đạc. "Người anh em, tôi không ngại đâu. Anh có làm thật, tôi cũng không ngại." Trịnh Đạc quay mặt đi, hò một tiếng. <cười> tôi ra ngoài chung xe. Thấy gã cơ bắp Trịnh Đạc bị một câu của hắn đuổi chạy trối chết, Vương Tường Minh lại ôm gối lăn lộn trên giường. Lâm Gia Mộc yên lặng khoanh tay trước ngực đứng bên cạnh xem hắn cười. Đến lúc vương tử minh đã cười đủ Vừa định cầm điện thoại gọi cho tiểu mau Thì điện thoại của hắn đổ chuông Alo Vì vừa cười quá nhiều nên giọng hắn lúc này khản đặc à, Là tôi, anh thế nào Anh bị thương có nặng không Đến bệnh viện chưa Hai người gần như đồng thời Nói ra hai câu này Nói xong cả hai đều rơi vào yên lặng Vương tử minh Xa hiệu cho lầm ra mộc sự yên lặng Lầm xa mộc gật đầu Lấy tai nghề bluetooth Đeo lên cùng nghe Tôi bị thương không nặng Nhưng anh Hắn có làm gì anh không Anh ấy ít được học hành Tính tình tương đối thô bạo Nhưng tôi không việc gì Giọng phương Tử Ninh vẫn rất khàn Cho dù người nào cũng nghe Là cũng biết là có chuyện Anh chia tay hắn đi Đừng như vậy nữa Người đàn ông đó đấm một cái Đã đánh hắn văng ra nửa mét Gãy mất hai cái răng Lung lay ba cái Gãy sống mũi Đập đầu xuống đất Đến độ chấn động não Không biết phương tử mình còn thàm thế nào Chính tôi đã đưa anh ấy vào con đường này Nếu tôi rời xa anh ấy Thì anh ấy sẽ giết chết tôi mất Hắn nói như vậy à Anh ấy không cần phải nói Vừa rồi suýt nữa anh ấy giết tôi rồi Anh trai và bố anh nói thế nào? Họ bỏ mặc tôi từ lâu rồi Muốn chi là chuyện thế này Anh đến chỗ tôi Tôi và anh cao chạy xa bay Không Bây giờ anh có bạn trai rồi Còn có con trai nữa Tôi không thể ích kỷ như vậy được à, Tiểu mau thật sự Không phải là gì của tôi cả à, Còn con trai tôi Nó có thể sống với chúng ta Thụ sinh Tôi không hợp với trẻ con Hơn nữa Bố tôi cũng không đồng ý Chuyện tôi sống với một đứa trẻ Không phải con đẻ của mình Nhà tôi anh cũng biết đấy Má thụ sinh bên kia điện thoại Yên lặng một lát Tôi Tử Minh đã nói rất rõ ràng Hắn cũng muốn sống cùng với má thụ sinh Nhưng giữa hai người Có quá nhiều chướng ngại Anh cho tôi suy nghĩ một chút được chứ Phải nhanh một chút Hơn nữa từ giờ không được dùng điện thoại liên lạc với tôi nữa. Anh ấy mà biết thì hai chúng ta đều phải chết. Được. Vương Tử Minh bỏ điện thoại xuống, cười lạnh lùng. Con trai, đuổi rõi tông đường. Có những lúc từ bỏ và không từ bỏ chỉ là vì lợi ích có đủ nhiều hay không. Càng không cần phải nói, đối với má thụ sinh thì sự, sự từ bỏ của hắn... Không nhất định là từ bỏ thật sự Vì đằng nào cũng là con mình Lâm xa mộc gật đầu Có cơ hội thì cài cái này vào điện thoại của mã thụ sinh Cô không hack được ạ Mã thụ sinh cũng có chút bản lãnh Hôm qua chị đà khách vào máy tính của hắn Mà suýt nữa bị hắn phát hiện Phải dùng đến cho gian mới thoát thân được Ok, việc này tôi làm giúp cô vương tử minh tung tung còn chip trên tay tôi thấy nghề này của cô rất thú vị vui hơn nhiều so với công việc suốt ngày phải đối phó với lúc khốn lắm tiền của tôi ông cũng là một trong những tên khốn lắm tiền đó lâm gia mộc cười lạnh một tiếng rồi quay đi trịnh Đạc đứng ngoài cửa cúi đầu chơi điện thoại thấy cô ta đi ra anh ta mới đi vào theo phòng khách ngồi xuống sofa chơi một ván hôm fan nhé, ok má thụ sinh và bạn học triệu thiện lượng mở một công ty máy tính nằm ở vị trí hơi xa xôi ở tầng trệt của một tòa nhà được xây từ hơn 20 năm trước dựa lưng vào một trường đại học hạng ba không nổi tiếng được cái việc làm ăn của bọn họ cũng thảm tạm khách khứa tương đối nhiều triệu thiện lượng tiễn một người khách ra về thoáng nhìn mã thụ sinh đang tính toán sổ sách bên quầy thu ngân mặt mã thụ sinh thật sự có thể nói là vô cùng khó coi mũi vừa đỏ vừa sưng chán băng bó môi không những bị dập mà còn sưng phù như hai chiếc lạp xưởng hắn không hỏi mã thụ sinh vì sao bị thương hắn biết rõ khuynh hướng giới tính của mã thụ sinh hai người bọn họ mở công ty máy tính không có mâu thuẫn với ai mã thụ sinh bị đánh như vậy mà không chịu báo cảnh sát gần như chắc chắn là vì mấy chuyện vớ vẩn trong giới của hắn. Bị thương nặng như vậy, sao không ở nhà nghỉ mấy ngày? Biết làm sao được, phải nuôi con mà. Không phải con trai ông được tiểu Mao chăm sóc rất tốt à? Tôi nói về nó cũng không lâu dài được. Nó không phải là người ở đây, mẹ nó vẫn dục nó về quê kiếm việc. Ôi, những người trong thế giới của ông có thể lâu dài được với ai chứ? Không phải tôi nói rằng, chữ ông cứ về nhà dỗ dành đồng sai nghi cho tốt thì hơn. Con có mẹ, bố mẹ ông cũng yên tâm, có vợ có con mới là thật. Tất cả những thứ nhảm nhí đó đều là hư ảo hết. Tôi và cô ta không sống với nhau được. Ông không biết đồng sai nghi đánh đá thế nào đâu. Thế là tốt lắm rồi. Mấy năm nay ông cũng có ngồi không đâu, ngoại tình với đàn ông. Hai ngoại tình với phụ nữ đều không thể trắng trợn như vậy được, người ta cũng là người mà. Thôi, đừng nói nữa, khách hàng đến rồi. Má thụ sinh dứt khoát chuyển đề tài. Triệu Thiên Lượng quay lại, quả nhiên nhìn thấy một khách hàng đi vào. Đây là một khách hàng nữ, nhìn khá trẻ nhưng chắc chắn không phải là sinh viên. Thoạt nhìn cũng không giống giáo viên. Cô ta nhìn thấy hai người bọn họ liền mỉm cười. Rồi lấy một chiếc máy tính sách tay từ trong túi ra Ở đây có sửa máy tính không? Cô ta vừa lấy máy tính ra Triệu Thiên Lượng đã tỏ vẻ kinh ngạc Hắn nhận chiếc máy tính hỏi Alienway của đeo à? Đúng thế Cô nên đến trung tâm bảo hành của bọn họ Tôi ở nơi khác đến Hiện đang ở khách sạn Marriott International cách đây không xa Nhân viên chăm sóc khách hàng của Đeo đọc địa chỉ cho tôi mấy lần mà vẫn không biết đi như thế nào. Đúng lúc đi qua công ty các anh nên vào đây luôn. Ơ, Triệu Thiện Lượng mở máy ra lại nhìn bàn phím. Cô đổ cái gì vào đây thế? Lâm ra mộc cười xấu hổ. Nước ngọt. Bao lâu rồi? À, chừng một tiếng. Triệu Thiện Lượng nhìn máy tính. Cô có lần úp máy xuống không? Thấy vẻ mặt lâm sa mộc vẫn ngỡ ngàng Hắn nói tiếp Tôi thử xem giúp cô Hỏng hóc do người sử dụng thế này Thì không nằm trong phạm vi bảo hành Cô có đến trung tâm bảo hành thì cũng thế thôi À vậy thì cảm ơn anh quá Tại Trung Quốc Có khá nhiều máy tính Alienway của Dell Nhưng khi hỏng hóc Đa số đều được sửa ở các trung tâm bảo hành Nên má thụ sinh Cũng ít khi được nhìn thấy loại máy này Vì vậy cũng ghé tới nhìn triệu tiền lượng mở tung khung máy thấy bên trong có những chỗ đã dính lại với nhau máy tính của cô bị dính nước thời gian quá lâu đổ uống cũng đã ngấm vào bo mạch chủ muốn sửa thì phải thay men mới cô dùng chiếc máy này mấy năm rồi phải không ơ tôi dùng năm sáu năm rồi mua ở cửa hàng máy tính cũ năm sáu năm là cách nói của người bán hàng còn thực tế thì ai biết là bao nhiêu năm Cô mang đến trung tâm bảo hành xem đi Không có răm 3.000 tệ thì không sửa được đâu Răm 3.000? Ôi chẳng thả tôi mua cái máy mới Cấu hình mới nhất còn hơn Cái máy này của tôi cũng không có gì Nhưng ảnh chụp với tài liệu trong máy Thì rất quan trọng Có thể cứu được ổ cứng không? Tôi thử xem xem Triệu Thiên Lượng tháo ổ cứng lắp tốc ra Loay hoay một hồi Rồi sao dữ liệu sang ổ cứng di động Cô nói trong này có thứ gì quan trọng Tôi giúp cô chuyển sang USB Ờ tôi không mang USB Ổ cứng di động như của anh là giá bao nhiêu tiền Tôi mua Được rồi triệu Thiên Lượng cười cười Lấy một ổ cứng di động mới ra Chép lại dữ liệu trong ổ cứng của laptop sang Lại cắm vào máy tính của mình Cô xem những thứ gì quan trọng Ờ mã thụ sinh nhìn theo Vừa nhìn đã giật bắn mình Trong ổ cứng có rất nhiều ảnh Đều là ảnh chụp chung của một người phụ nữ trước mặt với một người đàn ông ngoại hình rất khỏe mạnh đẹp trai Có một số ảnh có nền là phòng tập gym Một số ảnh là thành phố A Một số ảnh chụp ở khách sạn Còn một số ảnh rõ ràng là chụp ở nhà Người đàn ông này chính là gã trịnh Đạc đã đánh hắn bị thương Đây là bạn trai của cô à Đẹp trai thế trông chưa cưới của tôi trước đây, tôi đến thành phố B chính là để tìm người này. Cô tìm anh ta làm gì? Đòi tiền hắn?" Lâm Gia Mộc tức giận nói. "Anh đừng thấy ngoại hình hắn men ly như vậy, trên thực tế chỉ là một gã ăn bám đàn bà, lừa tiền của tôi, còn làm hỏng danh tiếng của tôi, nói tôi chèo cảnh cao nên mới bỏ hắn. Tôi đã kiện hắn ra tòa thành phố A, không ngờ hắn lại chạy đến tận thành phố B." Mã thụ sinh thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà người ta vẫn thường nói, có điều ăn bám đàn bà thì Tôi đã nhìn thấy người này. Anh thấy ở đâu? Hình như là đã đến văn phòng phỏng vấn xin việc ở trung tâm thể hình tôi thường đến. Ô, hắn cũng không có sở trường đặc biệt nào khác. Anh À tôi họ Mã. À anh Mã này, hắn đỡ tôi mấy trăm ngàn đồng. À, nếu anh có thể giúp tôi tìm được hắn thì chắc chắn tôi sẽ hậu ta. Tiền chỉ là chuyện nhỏ. À, tôi rất ghét loại đàn ông bắt nạt phụ nữ này. Lâm giàm mộc lấy một tấm danh thiếp trong túi xách ra. Đây là danh thiếp của tôi. Anh hỏi thăm được cách thức liên lạc với hắn hoặc biết hắn đang ở đâu thì gọi điện thoại cho tôi. Mã thụ sinh quan sát Lâm giàm mộc, thoáng nhìn có vẻ gầy gò một lát. À, xin lỗi, tôi nói thẳng. Hắn nhìn có vẻ còn to khỏe hơn trong ảnh Nếu cô tìm được hắn rồi bị bắt nạt Thì làm thế nào Lâm gia một cười lạnh Tôi đã dám đến tìm hắn Thì sẽ không để mình bị bắt nạt Tôi cũng biết tiền là gần như Không lấy lại được Thế nên vặn gãy một cánh tay hắn cũng được rồi Lần này Trịnh Đạc đã đắc tội Với một người phụ nữ không nên đắc tội Chẳng lẽ đây chính là ý trời Hắn và Vương Tường Minh Còn có tương lai nhưng con trai thì thế nào? Phương Tử Minh đã nói không muốn sống với màu đậu. Ở dù sao bố mẹ ở quê gọi nói đến đón đồng gia nghi đã đi khỏi quê chẳng biết đi đâu. Chẳng thà đưa con trai về quê sau đó lại xử lý chị Đà nghĩ đến những lời Phương Tử Minh đã nói với mình về việc cả hai cùng di cư sang nước ngoài kết hôn hai người sống cùng nhau đàng hoàng. Mã thụ Sinh bật cười vì cười quá tươi nên lại động đến vết thương.